quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ đến với tập hai cũng là kết thúc của ngũ linh hội tụ để chúng ta chuẩn bị、uh, bước vào phần tiếp theo bọn họ sẽ tiến vào cổ mộ、uh, sau khi sẽ tiến vào cổ mộ giải quyết xong cái, cái sự kiện linh dị ở cổ mộ thì、uh, ngũ linh pháp sư của chúng ta sẽ đến cái phần cuối cùng đó là sao quỷ giáng thế cũng là kết thúc cái con đường、uh, cận đại của các pháp sư ngũ linh để chuyển sang một cái con đường khác từ cái thời、uh, cổ đại Đó đưa đi đổi đó Có là là toàn hành Hoàng Nhà Hoàng này trình tác ta một tập Tên Nam Nam chúng phần nhỏ nhỏ ở tập 2 này, đó là tên nhân bộ của、uh, okay, sửa giả sĩ sẽ Ở và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập hai cũng là kết thúc của ngũ linh hội tụ để chuẩn bị bước vào con đường、uh, có lẽ là sẽ còn đánh nhau kinh khủng hơn nữa trong khi tứ linh đang hội tụ ở trong sài gòn thì tại một căn miếu hoang ven biển khánh hòa có ba bóng người đang không ngừng luân chuyển vị trí ánh sáng của bùa chú và pháp khí bay lượn xung quanh một sinh vật gớm g h é t toàn thân của sinh vật kia mọc ra vô số mụn bọc lở loét bốc mùi hôi thối tanh tưởi nó không ngừng há cái miệng lớn phun tới ba người kia những chất dịch nhảy vô cùng nguy hiểm cẩn thận chất dịch nhảy của nó c h ư a kịch độc nếu như bị trúng nhất định là phải chết một lão già đã sấp xỉ sáu mươi hét lên một tiếng kế bên cạnh lão là một người thanh niên nét mặt ôn hòa phúc hậu tay cũng đang bắt ấn làm phép dùng kiếm gỗ tìm thời cơ chém thẳng vào yếu hại của sinh vật kia bác tùng cứ như vậy thì không phải là cách bác và thanh giúp tôi tìm chân nó một lát một lát thôi người còn lại trong ba người lên tiếng người này vóc dáng săn chắc làn da ngâm đen độ ngoài bốn mươi chú tú chú nhanh lên huyết t h i ể m thử đã tu luyện trăm năm rất khó đối phó ông tú vừa dứt lời thanh đánh ra hai lá bùa ngăn cản dịch nhảy của huyết t h i ể m thử đang bắn về phía ông tú hai lá bùa bắn ra ánh sáng màu xanh lam mạnh mẽ cản lại dịch nhảy nhưng vẫn bị yêu khí xâm nhập vô lực rơi xuống kế đó anh quay sang ông tú nói ông tú lúc ấy cũng vô cùng khẩn trương tay chân nhanh nhạy lướt qua lướt lại xung quanh huyết thiềm thử để bố trí trận pháp ông tu luyện âm dương thuật thứ tinh thông nhất chính là trận pháp giờ phút này nhìn thấy huyết thiềm thử phạm vi hoạt động rộng dễ dàng tránh né công kích của mọi người lại dùng dịch nhầy không ngừng tấn công ông ta đành thi triển ra pháp thuật tâm đắc nhất của mình đó chính là âm dương phong ấn thuật sau một hồi bố trí mười hai viên đá nhỏ hình thù kỳ quái được xếp vòng quanh huyết thiềm thử ông tú lúc bấy giờ mới ngồi xuống làm phép hai tay đặt ở trước ngực kết ấn niệm chú kích phát ra linh lực của linh thạch ẩm dương huyền thuật giao thái sắc hà định trụ tà ma tứ phương vạn ngã trường già sắc lệnh phong ấn yêu tà thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận phong đến đây thì ông tú hét lên một tiếng mười hai điểm tinh quang màu xanh lục lóe lên thành một lớp kết giới vây nhốt huyết thiềm thử ở bên trong t r ư ô n g giả hậu nhân quả nhiên là danh bất hư truyền mà ông tùng ngồi ngoài xa nhìn thấy pháp trận lợi hại không khỏi lên tiếng khen ngợi lai lịch của ông tú là một thầy pháp mà ông hải đã từng nhắc tới vốn dĩ là họ trương tên chỉ có một chữ tú là hậu nhân của dòng tộc họ trương nổi tiếng diệt yêu trừ ma từ thời nhà nguyễn những tình tiết này ông tùng sư thúc của hắn kể lại từ sau trận chiến đụng độ tại trung cư quay lại với trận chiến bây giờ ở khánh hòa huyết thiềm thử bị trận pháp vây khốn ông tùng với cùng với người thanh niên tên là thanh kia cũng giảm bớt đi rất nhiều áp lực ông tùng ra dấu cho thanh lui lại chuẩn bị tung ra sát chiêu để hạ gục huyết thiềm thử về phần mình ông cũng rút kiếm gỗ đào cắn máu ở ngón tay vẽ lên thân kiếm một loạt hình vẽ kỳ quái ở phần chuôi kiếm kết thúc bằng một chữ diệt kế đó ông bắt kiếm quyết tụ hết toàn bộ dương khí kích phát lên đạo văn nhất thời chữ diệt trên chuôi kiếm như là bị h ô n bừng sáng lên toàn thân nhất thời tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt ông tùng há miệng quát lớn vùng kiếm bổ mạnh về phế huyết thiềm thử kiếm quang m ở hồng nhạt thận u thế bổ xuống huyết thiệm thử tuy bị vây khốn thế nhưng tu vi trăm năm của một đại yêu không dễ dàng bị khuất phục nó phình to cái bụng như cái thúng thổi mạnh một hơi về phía kiếm quang tạo thành một kết giới kiên cố mạnh mẽ chặn đỡ lấy kiếm mang ngay khi kiếm quang và kết giới của yêu khí đang không ngừng tiêu hao lẫn nhau thì ở đằng sau lưng của ông tùng một loạt chúa ngữ vang vọng đ ồ n g thỉnh kế đó ông tùng cảm nhận như có một cơn gió từ phía sau thổi tới mang theo sự lạnh lẽo từ biển cả ông biết thanh đã tung ra sát chiêu ngay lập tức ông dồn toàn bộ khí lực và mộc kiếm hét lên một tiếng đè cho kiếm quang công phá kết giới ngay lúc này một thân mãnh long màu xanh lam uốn lượn bay đến há miệng phát ra một tiếng gầm vang vọng cả một vùng tiếng gầm kinh khủng đến đình tài nhức óc làm cho người nghe chấm đận cả tâm thần không thể chịu nổi ông tú nãy giờ vẫn tập trung làm phép để vây nhốt huyết thềm thử cảm thấy dị động mới quay sang về phía thanh nhất thời cả kinh lắp bắp là rồng là rồng pháp thuật này tồn tại thật sao không lẽ lời của ông hải là thật、L、là ông hải từ trước tới nay thật sự là đi tìm kiếm t r u tước là ngũ linh có thật ngũ linh có thật trước mắt ông tú lúc này cự long màu xanh lam đang hung hãn lao tới một âm thanh thanh thúy vang lên kết giới mở huyết thiềm thử khổ công bố trí đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhận ra điều này thanh lập tức cắn máu lưỡi phun lên một cái vòng ngọc kích phát linh lực đến cực hạn mãnh long cảm nhận được linh lực thúc đẩy nó giương móng vuốt sắc nhọn xé toạc ra kết giới kế đó nó há miệng táp mạnh vào đầu của huyết thiềm thử chỉ thấy thân thể của huyết thiềm thử run lên dữ dội cái miệng rồng kia không có cắn trực tiếp lên thân thể của nó mà nhắm vào hồn phách của nó mà công kích r ằ n g xé tiếng kêu thê thảm vang lên toàn thân của huyết thềm i thử co quắp thêm mấy cái rồi mềm oạt ngã xuống từng dòng chất dịch màu đen nhảy nhụa hướng hốc mắt và cái miệng gớm g h é t c ủ a nó chảy ra cái mùi hôi thối thân thể của nó cũng từ từ tan rã thoáng chốc chỉ còn là dịch nhảy ông tú có chút kinh ngạc thế nhưng nhanh chóng hiểu ra huyết thiệm thử này vốn dĩ là con cóc tía lâu năm tu luyện mà thành thân thể của nó đã vượt qua trạng thái sinh học hay nói cách khác là cơ chế sinh học trong cơ thể của nó đã dừng lại sở dĩ nó có thể duy trì vận động thân thể và nhận biết chi giác là vì động vật một khi tu luyện thành tinh hay là vô tình ăn được kỳ chân dị bảo thì đều khai thông toàn bộ thiên tri biết cách cố định hồn phách trong thân thể bởi vậy cho dù thân thể đã sớm mất đi lịnh sinh khí nhưng chúng vẫn có thể thao túng để tiếp tục tu luyện hiện tại hồn phách của huyết thiềm thử đã bị mãnh long cắn nát tinh phách cũng đã sớm tán đi thân thể của nó thối giữa cũng là điều dễ hiểu cuối cùng cũng kết thúc không ngủ công chúng ta lẩn theo dấu vết của nó bấy lâu ông tú thở ra một hơi rồi sau đó giúp thanh và ông tùng đem bùa vào pháp dược t h a n h trừ yêu k h í cùng với d ị c h nầy h c ò n s ó t lại. x o n g x u ô i cả bang ư ờ i m ớ i rời đi. c ò n sốc sinh ngày bao năm đã gây hại cả một vùng. Hôm nay cũng t i ê u d i ệ t được nó chu tu c ả m ơ n chu t h ờ i g i a n qua đã giúp đỡ t h ầ y trò t ô i c h u y ệ n chu n h ờ nhất định là c h ú n g t ô i sẽ giúp một tay t r ê n đ ư ờ n g trở về ông tùng k h o á i s á o q u a y s a n g ô n g Tu nói b á c tùng chuyện tôi gặp phải là rất nguy hiểm bác nghe tôi kể lại sau đó bác hẳn quyết ông tú một lần nữa đem cố sự trải qua cùng với di huấn của cha mình về trung cư bảy hai bảy kể lại cho thanh và ông tùng nghe thanh một bên lắng nghe nãy giờ mới mở lời là trung cư ma ám tích tụ âm k h í mấy chục năm có lẽ cũng đã trở thành âm s à o quỷ huyệt nếu như còn không sớm giải quyết chỉ sợ rằng là dương gian lại gặp h ọ a đúng vậy c h ỉ bằng là sớm một chút c h ú tu yên tâm tuy thầy trò tôi pháp lực tầm thường nhưng cũng nguyện ý xả thân vì đạo người đàn ông tên tùng khiêm tốn nói bác khiêm tốn được sự giúp đỡ của bác thì cơ hội chiến thắng là càng lớn cũng chẳng giấu gì bác tôi có quen một người tu luyện nội đạo cũng đang đợi sẵn ở chõng chỉ cần chúng ta tới là có thể thực hiện kế hoạch thanh t r ừ n g cái t r u n g cư kia ngay đ ó cái gì là nội đạo ông tú vừa dứt lời thì ông tùng quay người lại hỏi hai chữ nội đạo giống như là luồng điện xẹt qua tâm trí không sai ông tùng chính là một trong năm đệ tử chân truyền của nội đạo việt nam ông là người mang sứ mệnh đi tìm thần khí thanh long nghe ông tú nhắc đến từ nội đạo ông tùng run rẩy chú, chú chú nói là nội đạo người, người đó quê quán ở đâu Tên trí. họ là trí. sao bác lại khẩn trương như vậy tên là hải quê ở đâu đó m ạ n thanh hóa nhưng tôi cũng không nhớ là ông nói là ở huyện nào là là hoàng hóa thanh hóa phải không là bàn tay trái c ộ t một ngón út phải không đúng rồi là thiếu ngon út bác ông tú bây giờ ngây ngốc là huỳnh ấy là tam sư bá của con đó ông tùng nét mặt phấn khích nắm chặt tay của thanh thanh nãy giờ nét mặt vốn lãnh đạo bình ổn nghe ông tùng nói khuôn mặt cũng hiện lên tia mừng rỡ chiếc vòng ở trên tay của anh ta như là thông linh với chủ nhân lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt sau một hồi phấn khích ông tùng đi sang cho ông tú lúc này còn đang ngây ngẩn không rõ mọi chuyện ông tùng từ từ giải thích lại ông tú hiểu ra luôn miệng nói là một loại cơ duyên ba người tiếp tục về nhà ông tùng thu dọn hành lý ngay sáng ngày hôm sau sẽ tiến vào sài gòn những tiếng nắng cuối chiều yếu ớt dần dần bị thay thế bởi những đám mây đen kịp báo hiệu cho cơn mưa nặng hạt sau mấy ngày nằm viện tình trạng của trang đã ổn nam bắt xe đưa trang về xóm trọ em nhẹ nhàng thôi bác sĩ đã nói rồi nam đỡ trang xuống giường nhẹ nhàng nói trang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn hắn khẽ hé đôi môi anh đào nam như bị hút hồn bởi cái sự tinh khôi ấy thân thể di chuyển đôi môi mang theo ham muốn ghé sát vào cặp môi kia đang lâng lâng chìm đắm trong cảm xúc thì chuông điện thoại vang lên hắn chửi thầm ở trong bụng không biết là cái tên quái nào lại gọi đúng vào lúc này móc điện thoại trong sự bực dọc quét mắt lên màn hình làng tâm vào biết thế này tao n ó i mẹ mày ở trung cư đó thằng phá hoại alo cái gì đấy vậu mày có biết là còn chưa nói hết câu thằng tâm ở bên kia giọng gấp gáp nam ơi cứu cứu giật mình trước thái độ của tâm vẩu nhưng nghĩ lại đoán tinh thần của nó chưa có ổn định nam nghiêm giọng mà làm sao ở bệnh viện còn có bùa tao cho không có ma quỷ n à o hại được mày ở bên kia giọng của tâm vẩu lại đang cố hết sức nam ơi bạn tao bạn tao lại có đứa vào trung cư bảy h a i bảy làm làm video clip Tao, tao thấy nó phát trực tiếp được một lát thì kêu gào mau mau đi cứu người n à o m ớ i cái gì trời ơi là g i ỏ i nữa được rồi tao tới ngay mày đừng có kích động đó nó i dứt lời cúp máy bấm số điện thoại gọi cho ông hải và ông minh báo cáo qua tình hình nam nhờ hai ông cùng với mọi người đến giúp một tay ngày hôm qua tất cả mọi người cũng đã thống nhất đợi bạn của ông hải tới sau đó mới đến t r u n g cư dù sao thì bạn của ông hải cũng là người hiểu rất rõ về trận pháp trấn yểm trung cư không ngờ hôm nay đã xảy ra biến cố nếu như bây giờ bọn họ không có đến ngay chỉ sợ đám bạn của tâm vầu lành ít dữ nhiều anh anh định đi đâu bây giờ trời đang mưa chàng thấy hắn nghe điện soạn thoại xong nét mặt ngưng trọng lại thấy hắn xách ba lô định đi liền hỏi ngay bởi vì việc rất gấp cho nên nam cũng không có thời gian giải thích rõ ràng cho chàng biết nói sơ qua một chút khoác ba lô lên bước nhanh vào trong màn mưa lạnh lẽo nam không biết rằng khi bóng dáng của hắn khuất vào trong màn đêm trong lòng của trang cũng dấy lên những suy nghĩ phức tạp về tình yêu về cuộc sống về tương lai của cả hai đứa mang theo tâm trạng lo lắng khẩn trương bắt xe thẳng tới chung cư bảy h a i bảy một lát sau thì cả ông minh ông hải cùng với bọn linh vân lân vi cũng đã tới sáu người nói là đến bảo vệ người nhà người thân bởi vì cũng mới đầu tối cho nên ông bảo vệ cũng không có ngăn cản bọn họ chạy như bay lên đến tầng chín nơi mà mấy hôm trước đã đánh thắng đám người bọn thằng tâm vào gặp chuyện tuy nhiên là ở đây cũng không có phát hiện điều gì xảy ra cũng không có lưu lại một tia quỷ khí mang theo nghi vấn bọn họ cẩn thận tiến lên tầng mười mười một vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường ông hải mới nói quái lạ lần trước khi vào trông c ơ ta đã cảm nhận được âm khí và oán khí cứ sau nay mọi thứ lại yên ắng như vậy bọn họ không ngờ được rằng mọi việc xảy ra lại giống như là sự yên bình khi bọn họ bắt đầu chia ra tìm kiếm bất chợt một tiếng hét phát ra từ tầng trên một tia sáng lóe lên trong ý nghĩ ông hải dậm chân hỏng rồi là tầng mười hai tầng l ầ u đó vốn dĩ là bị khóa m ọ c lên nói đạn o ông hải vội vàng dẫn đoàn người một mạch lên phía cầu thang dẫn lên tầng mười hai của trung cư quả nhiên ở đây nhận thấy ổ khóa bị bẻ gãy đám youtuber này càng ngày càng liều lĩnh ông hải ra hiệu cho tất cả mọi người chậm lại từng bước từng bước cẩn thận tiến vào hành lang của tầng mười hai vừa bước vào tới nơi bọn họ cảm nhận được một mùi tanh tưởi nồng nặc là mùi của oán khí dường như tầng mười hai và mười ba của căn nhà hấp thu toàn bộ âm khí và oán khí bên tai của bọn họ vang lên những tiếng động lạ tiếng bước chân trên sàn nhà tiếng la hét chói tai cả những tiếng cười sằng sặc bất chợt âm thanh trong trẻo của một thiếu nữ vang lên lại thêm một đám không biết sống chết thiên đường có lối không đi lại muốn bước chân vào địa ngục được được lắm tiếp đó là một tiếng cười ma mị xen lẫn lên một khúc hát bi ai vang lên gió đưa cành trúc la đà anh đi đánh giặc em ở nhà với ai mỏi mòn năm rộng tháng dài tin anh không thấy thần này hầm hiu thế rồi thân xác mỹ m i ề rơi vào mắt quỳ của nhiều đắm say thần này trăm đắng nghìn cây hôm nay vương vấn đến nay vẫn còn Thường cho lòng dạng sắc son. Chờ chồng mình. nước, lòng dạng xong. non quên sắc <cười> khúc hát t h ề lương vang lên nam cảm nhận như thần chí của mình rung động theo từng câu từng chữ trong khúc hát là quỷ khúc đó mọi người mau niệm chú tĩnh tâm không được để quỷ khúc xâm nhập thần chí mau lên ông hải quát lên một tiếng tất cả mọi người chấn định lại tinh thần tay bắt quyết m i ệ n g niệm chú cố gắng suy đuổi toàn bộ quỷ khúc đang muốn xoáy sâu vào trong não lại nói về quỷ khúc một chút quỷ khúc chính là cuộc đời của quỷ hồn nọ nó dùng tu vi của mình tạo ra âm hưởng để công phá thần chí của người khác một khi để quỷ khúc làm cho rung động cảm thương cho số phận của nó á t lúc đó hồn phách của người nghe sẽ bị quỷ hồn kia xâm chiếm sau một hồi niệm trú tất cả đã thanh tẩy được quỷ khúc ra khỏi thần t r í nữ quỷ biết chiêu này cũng không có kết quả liền dừng hát chỉ hừng lạnh một tiếng rồi im bặt toàn bộ hành lang của tầng mười hai lại yên ắng trở lại b â y giờ ông minh mới nói mọi người chia nhau hai người một cặp tìm kiếm đám người kia chỉ cần gặp thì lập tức đưa họ xuống dưới rồi quay lại hỗ trợ những người còn lại à đám thanh niên gật đầu đồng ý sau đó chia ra nam và linh một cặp lân và mì vi một cặp còn ông hải đi với ông minh bọn họ thận trọng từng bước tra xét toàn bộ hành lang và những khu vực khác trong tầng mười hai bởi vì tầng lầu này trước đây đã từng là quầy ba của quân đội mỹ cho nên rất nhiều khoảng trống nhiều bộ bàn ghế được bày ở trên sàn tất cả đều được phủ vải trắng nam và linh đi sát bên nhau cả hai người vô cùng khẩn trương đưa mắt quan sát cẩn thận nhưng vẫn chưa phát hiện ra được bóng người nào ở bên kia vi và lân thì khác hai người tiến vào khu vệ sinh của quán bar thì phát hiện một cô gái đang run lẩy bẩy đứng nép vào một góc nhà vệ sinh hai người nhìn nhau vi mới rụt rè lên tiếng này này cô sao cô lại ở đây một mình vậy Nh những người khác đâu cô gái nghe tiếng của vi thì hét toáng lên nhìn thần sắc của cô vô cùng hoảng loạn vi phải động viên lắm cô ta mới bình tĩnh lại nhưng vẫn giữ khoảng cách câu câu chúng tôi bạn bạn bạn của tôi cô gái nói đến đây khóc nức nở bản tính của vi mềm yếu thương người đang bị tiến lên an ủi thì bỗng nhiên lân kéo lại kế đó anh hương ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cô gái lạnh lùng nhóm của cô có mấy người những người kia đâu rốt cục đã xảy ra chuyện gì cô gái kia nghe lân hỏi im lặng một lát sau đó đáp chúng tôi có ba người khi nãy dạo chơi thám hiểm khu nhà thấy, thấy tầng mười hai không khóa tò mò về những lời đồn đoán là ở đây có ma đâu cho nên lên khám phá ai ngờ lên đến đây thì thấy bên tai nhiều tiếng động lạ chúng tôi vốn dĩ là muốn đi xuống nhưng quay lại thì mọi thứ đã biến đổi đám bạn của tôi cũng cũng không thấy đâu cả trước mắt là xuất hiện một người phụ nữ lạ khuôn mặt cô ta tím tái đáng sợ tôi vì sợ hãi cho nên chạy đến đây tôi tôi không biết là đám bạn của tôi gặp chuyện gì nữa nói đến đây cô gái lại ôm mặt òa khóc lên tức tưởi từ đầu đến giờ cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống chưa một lần ngẩng đầu lên lần đưa mắt nhìn sang vi như muốn nói điều gì vi lúc này cũng biết cô mới nhẹ giọng n g ư ờ i cũng giỏi lừa gạt lắm một chút nữa ta đã bị sự thương tâm của ngươi đánh lừa đâu cô gái kia nghe vi nói vậy thì thoáng có chút giật mình tiếng t h u ố c thít khựng lại một lúc rồi nhanh chóng lại khôi phục lại vẫn là bộ dáng đáng thương xin các vị pháp sư tin tưởng tôi xin các vị đưa tôi ra khỏi đây tôi không chịu nổi ngay giây phút cô gái k h ự n lại sau câu nói của cả vi thì cả hai người đều có đáp án trong đầu về thân thế thực sự của cô gái l ầ n lạnh giọng phải rồi người đ ờ i đã mấy chục năm đã sớm không chịu nổi sự cô tịch ta hiểu cô gái kia bấy giờ nghe thấy lời này thì không khóc nữa im bặt thay vào đó là tiếng cười khúc khích ma mị mái tóc rối bù phủ trước mặt người cô ta run lên bấy giờ cô ta mới từ từ ngẩng đầu để lộ ra khuôn mặt tím tái c ò n mắt trắng rã vì sao các người đoán được là ta có phải ta đã sai sót điều gì thân thể con bé này có gì là không đúng nghe vậy lân mới hử lạnh đúng là lúc đầu chúng ta đã bị n g ư ờ i lừa nhưng quan sát điệu bộ và lời nói của ngươi thì không khỏi nghi ngờ ngươi lại nói đám các n g ư ờ i nhìn thấy tầng mười hai không khóa thực chất là tầng mười hai bị phá khóa còn nữa từ lúc bắt đầu câu chuyện chúng ta chưa từng nhắc tới chúng ta là ai vì sao ngươi lại nói chúng ta là thầy pháp cô gái kia nghe vậy thì cất giọng cười lớn ngữ khí ung dung giỏi lắm xem ra các n g ư ờ i cũng có thực lực vậy để ta xem các ngươi làm sao mà thoát khỏi đây vừa dứt lời cô ta lao tới hai người v ì bây giờ mới nhìn ra cô gái trước mặt là bị nữ quỷ nhập thân cho nên cũng đã chuẩn bị từ trước nhìn thấy nữ quỷ hung hãn lao tới vi vung tay ném hai lá bùa về phía nữ quỷ nữ quỷ kia nhìn thấy bùa bay tới cũng không có né tránh trực tiếp đánh văng hai lá bùa sang một bên sau đó vỗ mạnh về phía vi l ầ n thấy chiêu thức hung hiểm của nữ quỷ cũng không dám chậm trễ từ trong ba lô lấy ra một nắm tiền đồng mạnh mẽ ném về phía nữ quỷ ngăn cản thế công của nó sau đó cũng lấy ra một quả chuông nhỏ trên đỉnh của cái chuông được xuyên qua một cuộn chỉ đỏ nhanh như cắt l ầ n phi thân tay không ngừng lắc chuông miệng niệm khu quỷ chú toàn bộ khu nhà vệ sinh vang lên những tiếng chuông đình đình đang đang thanh thúy tiếng chuông này người bình thường nghe vào thì chỉ cảm thấy hơi khó chịu nhưng bất luận là yêu ma quỷ quái nghe thấy thì thần hồn đều cảm thấy bị trùng kích nữ quỷ đang nhập thân trong cô gái cũng không ngoại lệ tiếng chuông rót vào tai khó chịu thế nhưng tu vi của nữ quỷ cũng đã đạt đến n g ạ quỷ tiếng chuông khu quỷ kia tuy rằng có thể gây ra cho nó khó chịu nhưng tuyệt nhiên không thể đả thương hay là trục xuất nó ra khỏi thân thể của cô gái được lân cũng đã tính đến bước này anh ta cũng không có dám suy nghĩ là chỉ bằng cái chuông khu quỷ có thể chấn giữ được nữ quỷ bởi vậy anh ta liên tục di chuyển kéo dài sợi chỉ tay t h o n t h o t đan sợi chỉ đỏ thành một pháp ấn kế tiếp ném một đầu cuộn chỉ cho vi chiêu thức này của lân vi cũng đã nhìn ra không chậm trễ cũng tạo ra một pháp kết khác cả hai cứ như vậy chân né tránh công kích của nữ quỷ Tay không ngừng ném b ù a kết ấn cẩn thận để cho cô gái kia cũng không thể nào tiến lại gần thiên linh linh địa linh linh chuông kêu đầu gió thần minh đáp lời đánh cho v o n g quỷ tả tơi đánh cho oán khí ngút trời tan đi đánh cho tan hết sân si đánh cho n g ạ quỷ một đi không về lập tức vi và lân mỗi người một câu thần chú kế đó bắt ấn vươn tay ấn xuống pháp kết được tạo thành bởi chỉ đỏ một tay của lân vẫn cầm chặt chuông khô quỷ hướng trên đầu của cô gái nọ mà lắc nhất thời ánh sáng từ hai ấn kết lóe lên cộng hưởng với từng đợt tiếng như sấm rền của chuông khô quỷ tác động trực tiếp đến nữ quỷ đang ẩn trốn trong thân xác của cô gái chỉ thấy cô gái toàn thân run lên từng hồi từng đợt khói đen từ điểm kiếp sáp của pháp ấn và da thịt cô gái bùng lên một lần tiếng chuông vang lên là cô gái lại thêm đau đớn thân thể của cô gái từ từ khuỵu xuống trong miệng thốt lên những tiếng đau khổ lần này không chỉ là giọng nói chầm độc của nữ quỷ x e n lẫn còn giọng nói yếu ớt cứu thôi tôi đau đậu tôi đau đớn nghe thấy những lời này tâm niệm của l â n khẽ đ ộ n g hắn nhớ ra một điều quan trọng hiện tại cô gái Đang bị nữ quỷ khống chế hồn bị quỷ chế phách. m ộ trong khi kích nữ quỷ đã bị t ú n hồn phách, thì khẳng định hồn phách của cô gái cũng bị thương tổn ít nhiều. Nữ quỷ cũng này. g gái phách. Thì phách h của cô c ít biết điều bị quỷ ê n để cho cô á i chiếm lại m ộ thâm p ầ n t h tâm của cả lân và vi đều tranh đấu dữ dội nếu như họ một mực xuống tay không ngừng niệm chú và rung chuông cả hai người này chắc chắn sẽ tiêu diệt được nữ quỷ thế nhưng hồn phách của cô gái chỉ sợ là cũng chết theo nữ quỷ họ đưa ánh mắt lo lắng nhìn nhau sau đó cùng thở dài một hơi lân rừng rung chuông ý đồ muốn thỏa hiệp nữ quỷ cảm nhận sự trói buộc đã tiêu tán biết rõ hai t h ầ pháp kia sức chịu đựng đã nhún nhường giờ chỉ chờ có như vậy lập tức thoát ra khỏi người cô gái lao lên tầng mười ba của tòa nhà trước khi khuất bóng nữ quỷ còn đưa ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai người tiếp đó là âm thanh vang vọng ta c h ờ các người ở tầng mười ba cả vi và lân thấy không thể đuổi kịp cho nên cũng từ bỏ hai người đỡ cô gái kia dậy vi dán b a lá bùa lên đầu cô gái sau đó giúp cô thắp lại ba ngọn dương hòa một lát sau cô gái cũng dần dần hồi tình vừa nhìn thấy vi và lân liền lập tức kêu cứu thân thể của cô bị nữ quỷ chiếm lĩnh nhưng từ sâu trong thần thức cô gái vẫn có thể nhận biết được sự xuất hiện của vi và lân có thể nhìn thấy nghe thấy những gì họ nói tuy là không thể khống chế bản thân sau khi đã đ à m chủ được bản thân mình đầu tiên làm đó chính là kêu vi và lân đi cứu những người còn lại cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không những người bạn của cô còn lại đang ở đâu tôi tôi chỉ nhớ khi chúng tôi phá khóa vào tầng mười hai cảm nhận gió lạnh không ngừng thổi tới kể đó là một quán bar đông người lắm rất nhiều người đang đi lại cười nói chúng tôi ngạc nhiên tự hỏi không phải là tầng mười hai bị bỏ hoang cớ làm sao lại xuất hiện quán bar t r ắ n g lệ như vậy còn đang ngây ngốc thì có ba người từ đâu đến họ mở chúng tôi vào trong rót rượu đem trái cây mờ chúng tôi sau đó chúng tôi thấy không ổn bảo hai người bạn rời đi thế nhưng thế nhưng bạn tôi như là bị thứ gì mê muội không có nghe kế đó một trong ba cô gái nói chỉ cần chúng tôi uống rượu ăn hoa quả là có thể đi vì muốn rời khỏi đó thật nhanh tôi nhắm mắt làm theo ai ngờ vừa uống n g ụ m rượu đầu tiên tôi đã không chịu nổi mùi tanh s ộ c thẳng vào mũi kế đó là cảm giác nhớp nháp tôi bàng hoàng mở mắt nhìn thấy trước mặt chúng tôi không phải là quán bar cho đến khi tôi nghe thấy tiếng của hai người lại nghe hai người nói chuyện với nữ quỷ tôi mới biết là mình bị quỷ nhập thân lân và vi nghe cô gái nói đến đây thì quay sang nhìn nhau trong lòng bận họ đều biết cô gái này và đám bạn đã gặp phải quỷ đà tường quỷ đà tường này là vong quỷ dùng tu vi và oán khí của mình tạo ra ảo ảnh đưa người sống tiến nhập vào trong ảo ảnh khiến họ mơ hồ tự đầy đọa hiến linh hồn của mình cho quỷ dữ điều đáng sợ là quỷ đà tường này chính chúng không thể tự ra ảo ảnh sao cho phù hợp với như ham muốn dục vọng của mỗi người mà còn phải lợi dụng oán khí xung quanh nói một cách khác bất kỳ ai tiến vào ảo ảnh của quỷ đà tường đều là sống với thật sự bản tâm của mình bao gồm tham sân si vi và lân lắc đầu sau đó đỡ cô gái đi về phía quầy ba đầy bụi lúc này nam linh ông hải và ông minh cùng nhau quay lại thấy hai người đỡ theo một cô gái đến thì tiến lên hỏi thăm lân cũng không dài dòng đem toàn bộ sự việc kể lại ông hải và ông minh cau mày ông hải mới nói nói như vậy hai đứa nhỏ kia chỉ sợ đã đang ở trên tầng mười ba đấy không còn cách nào khác chúng ta phải lên đánh với đám quỷ một trận hy vọng là có thể cứu được chúng trong... linh cũng chen vào vậy chúng ta không đợi bạn của bố sau không còn kịp cứu người là quan trọng ông hải nói đoạn phân phó cho vi và linh đưa cô gái xuống nhà bà cụ hôm trước nhờ bà cụ chăm sóc những người còn lại cùng nhau theo ống lên tầng mười ba từng tiếng cọt kẹt phát ra từ tấm cầu thang lên trên tầng mười ba làm cho mỗi người đi đến đây tâm trí lại càng thêm căng thẳng mỗi một bước chân đặt chân lên bậc cầu thang phát ra những tiếng đến rợn cả người nam hít sâu một hơi tay mân mê cái vòng ngọc trong mòng lòng l ầ m b ầ m một lát nữa thôi tất cả ta phải trông chờ mày đ ó đi hết cầu thang đã dừng chân ở hành lang tầng mười ba những bức tường gạch đỏ còn chưa kịp phủ vữa bây giờ đã đầy rêu xanh những tàn dư của năm tháng khắc họa rõ nét trên những bức tường những ô cửa sổ bọn họ thận trọng men theo hành lang của tầng mười ba những tiếng gió rít gào len lỏi qua k h ô n g cửa sổ những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện quả nhiên ông hải đoán không sai tất cả oan hồn của t r u n g cư đều bị oán khí và âm khí của tầng mười ba thu hút ở đây tất cả bọn chúng đều đang lợi dụng âm khí ở đây tu luyện đúng lúc tất cả mọi người còn đang thận trọng quan sát thì từ đằng sau giọng nói nhẹ nhàng truyền tới cuối cùng Các người cũng đã tới b ọ n họ giật mình quay đầu lại c h ỉ t h ấ y một cô gái dáng người rất đẹp t ó c để x o a d à i nhìn qua đ ộ cũng chỉ đôi m ư ơ i đang vịn vào cửa sổ ở đây đều là thầy pháp ấy vậy mà không ai phát g i á c ra nữ q u ỷ đã đứng ở đằng sau mọi người đều kinh hãi cô cô là cô phụng ông hải lên tiếng hỏi c â u hỏi của ông không chỉ làm cho nữ quỷ giật mình mà đến cả bọn nam cũng không khỏi tò mò vì sao ông hải lại biết tên cô gái nhìn qua thái độ của cô gái nam biết là ông hải đã hỏi đúng tên người biết ta sao cô gái nọ vẻ mặt vẫn lạnh nhạt ông hải cũng không vòng vo cô là một trong năm t r ì n h nữ bị t r ô n xác ở tầng mười ba nếu như ta không lầm thì cô tên là phụng người mang mệnh thổ cũng chính là nữ quỳ chủ trận cô gái kia thoáng ngạc nhiên nghĩ ra điều gì khẽ cười nói n g ư ờ i biết không ít lẽ nào lão già kia nói với n g ư ờ i nói như vậy n g ư ờ i và lão có quan hệ đôi mắt trong veo nãy giờ bây giờ đã đỏ rực lên đầy tia máu điều đó quan trọng với cô không có ẩn tình gì chỉ cần cô thành thực nói rõ ta sẽ giúp cô kêu oan nơi địa phủ để sớm được luân hồi chuyển thế lúc này cô phụng nghe thấy ông hải nói thì phì cười kế đó nàng đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía ông hải cũng đã từng có kẻ nói với ta như vậy người biết kết quả là gì không cô phụng lên tiếng sau đó từ trong thân thể kéo ra một bóng người khác là một lão già độ năm mươi khuôn mặt vặn vẹo toát lên sự méo mó đau khổ người nhìn xem chính kẻ này cũng muốn siêu độ cho ta đó chỉ một lát nữa thôi người cũng sẽ như vậy ông hải nhận ra sát ý trong đôi mắt của cô phụng nhưng vẫn bình tĩnh vì có gì mà n g ư ờ i không nguyện ý đầu thai n g ư ờ i vẫn vương ở đây thì có gì tốt đâu nghe lời ta sớm đi đầu thai đi nữ quỷ cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ một thoáng im lặng nàng từ từ mở miệng âm thanh đầy giận dữ mang theo uất hận và tồi nhục siêu thoát ta đã sống không muốn x u thoát nữa rồi ta phải để người trong khắp thiên hạ này nếm sự đau khổ t ổ i nhục giống như ta vậy lão già kia có lẽ vẫn không nói với người mọi việc xảy ra năm đó ông hải c a o mày khó hiểu rốt cục là có điều gì cô nói xem nếu như có thể giúp cô hoàn thành ta sẽ cố hết sức trong mắt của nữ quỷ toát lên một tia phức tạp đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ những hình ảnh của quá khứ bắt đầu hiện về nàng phất tay một cái khoảng không trước mặt của bọn họ như có biến đổi bọn họ siết tay định bày ra thế phòng ngự thì ông hải lên tiếng là ảo ảnh nàng tạo ra cho chúng ta xem mọi người bình tĩnh chỉ cần khống chế thần trí đừng để nàng kéo vào trong nghe ông hải nói như vậy bọn họ mới buông lỏng hơn một chút tập trung quan sát hình tượng trước mặt ảo ảnh đang dần dần hiện ra ảo ảnh chân thực sống động giống như là một màn hình chiếu ở trong rạp cinema lớn ở trong ảo ảnh xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau nam nhận ra cô gái trong ảo ảnh chính là phụng trước mặt bọn họ là một đồng lúa chín vàng trải dài khung cảnh rất yên bình phụng em đợi anh trở về rồi anh về anh cưới em anh đã hứa đấy em đợi khung cảnh lại biến đổi khói lửa ngập trời tiếng súng đạn tiếng gào thét thất thanh buông tôi ra buông tôi ra cứu cứu tôi tiếng cô phụng la hét đưa ánh mắt van lơn về phía những người dân đang kéo nhau bỏ chạy thế nhưng đáp lại cô chỉ là ánh nhìn vô cảm bọn họ lúc này cũng chỉ muốn giữ mạng không ai muốn rơi vào trong tay bọn giặc tay chân của phụng bị một đám ma men giữ chặt tiếng cười dâm đãng ánh mắt tên nào tên đấy quét dọc thân thể mơn mợn của cô ngoan nào chiều cả anh một chút anh hứa sẽ nhẹ nhàng tao nguyền rủa tất cả chúng mày tao nguyền rủa tất cả chúng mày sẽ báo thù máu từ miệng của phụng ộc ra không ngừng người cô co giật như đang chịu đau đớn bọn kia nhận ra sự quái lạ ngưng bàn tay thô giáp chúng nhận ra cô đã cắn lưỡi tự vẫn trước khi chúng kịp cướp đi sự trinh trắng của cô khung cảnh lại biến đổi trong ảo ảnh xuất hiện một lão già ở trước mặt lão là hồn phách và thân xác của phụng lão nói chỉ cần người nguyện ý giúp ta tiêu diệt ác quỷ địa ngục đóng lạnh âm x à o ta sẽ giúp người báo thù còn đưa n g ư ờ i đi gặp người yêu lần cuối thế nào chỉ cần ô m giúp ta gặp lại anh bắt ta làm gì ta cũng chịu được ta hứa ao anh lại biến đổi lần này chính là ở tầng mười ba thế nhưng giọng điệu của phụng đã trái ngược lão già người thất hứa còn muốn tống t a x u ố n g âm pi lão đáng chết phụng múa những móng vút sắc nhọn chộp tới lão già lão già thân thể bị thương không nhẹ cố gắng một lần nữa chống lại công kích của phụng rút từ trong túi ra một viên đá kỳ quái ở phía trên tỏa ra mười hai đạo ánh sáng chói mắt miệng không ngừng nệm c h ố thập nhị thần tướng hiển lộ thần uy hàng yêu đù ma chủ tả diệt quỷ phong từ trong viên đá bắn ra mười hai hư ảnh thần thú mọi người hít sâu một hơi nhận ra là mười hai con giáp trong tín ngưỡng ánh sáng lóe lên ảo ảnh cũng vặn vẹo rồi biến mất không gian lại trở lại như ban đầu cô phụng vẫn đứng đó đưa ánh mắt u á n nhìn mọi người các n g ư ờ i đã thấy đ ó ta bị lão già phong ấn trong v i ê n đá phải mất rất nhiều năm tháng ta mới có thể thoát ra tuy phong ấn của trận pháp vẫn còn ta không thể ra khỏi tầng mười ba nhưng rất nhanh thôi ta sẽ phá được phong ấn đến lúc đó không ai không ai có thể thoát khỏi tay ta được <cười> nghe đến đây ông hải thở dài thì ra quá khứ của cô lại đau thương như vậy nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có quyền đủ sát sinh linh vô tội ở nơi đây đã không ít người chết năm đó vị pháp sư kia hứa với cô vì ông ta không biết q u á n niệm của cô quá lớn nếu như để cô thoát khỏi phong ấn sẽ đồ sát tứ phương cực chẳng đá ông ta mới làm như vậy hôm nay nếu như cô đồng ý buông bỏ tất cả ta lập đàn cáo thỉnh với thần minh xin giảm tội nghiệp để cô sớm được đầu thai một lần nữa sớm được làm người <cười> làm người s a o làm người để chịu khổ ải tiếp s a o để tiếp tục phẫn uất vì lòng người dối trá s a o nói tới đây nữ quỷ thở dài cũng lâu rồi ta không được d ả i lòng hôm nay ta không nghĩ tới ta lại nói nhiều với các ngươi như vậy <cười> nhưng lũ thầy pháp các n g ư ờ i dù sao thì cũng phải chết đi nữ quỷ vừa dứt lời liền tập kích tới từng luồng quỷ khí bạo khởi liền huyễn hóa ra hai song trào to lớn sắc nhọn tất cả mọi người còn đều đang đắm chìm trong thương cảm cho số phận của nữ quỷ bị tấn công bất ngờ bọn họ giật mình duy nhất chỉ có ông hải và ông minh vẫn tập trung hai ông thấy nữ quỷ hung bạo đánh tới liền rút ra kiếm gỗ đón kết ấn chỉ nghe những tiếng s ù i s ù i phát ra kiếm gỗ bị hất tung ra cả ông hải và ông minh bị đẩy văng ra đằng sau khó khăn lắm mới không k h u ý ngã xuống giỏi lắm có chút thực lực nữ q u ỷ ngạc nhiên vừa rồi cô ta đánh ra không phải là toàn lực nhưng ông h ả i v à ông minh có thể đỡ một kích mạnh mẽ như vậy mà không ngã làm cho cô ta không khỏi t á n t h ư ở n g lúc này l â n lấy lại bình tĩnh rút ra kim ế gỗ phi thân chém t ớ i nữ q u ỷ nam cũng lấy lại tinh thần vọt lên phối hợp với l â n nhất thời kiếm khí cùng với bùa chú bay múa nhìn lại nữ quỷ khuôn mặt vẫn điềm tĩnh khóe môi nở một nụ cười đắc ý càng đánh nam và lân càng bị nàng ép cho chật vật lúc này ở phía cầu thang hai bóng người là vi và linh cũng lao tới hai cô sau khi đưa cô gái bị thương xuống dưới nhà bà cụ ở tầng năm cũng lập tức quay lại lên tầng mười ba vừa thấy linh quang bay múa quỷ khí lập lờ biết là có chuyện hai cô cũng lanh nhanh chóng lao lên nhìn thấy nam và lân đang chiến đấu với nữ quỷ ông hải và ông minh ôm ngực thở dốc biết là có chuyện hai người lập tức rút pháp khí mà tham chiến có thêm vi và linh chiến cục bắt đầu dần dần cân bằng bốn người luân phiên xuất chiêu kiếm ấn bùa chú liên tục đánh tới nữ quỷ cảm thấy áp lực tăng vọt thái độ cũng nghiêm túc liên tục gào rú bàn tay bị bao bọc bởi quỷ khí đậm đặc không ngừng ập tới đúng lúc chiến đấu đang trở nên gay cấn nhất thì ở cuối hành lang những tiếng bước chân r ồ n dập vang lên bốn bóng người s i ê u vẹo lao tới theo sau đó là một đám vong hồn đủ mọi lứa tuổi cùng giới tính không h ồ n rồi là tay sai của nữ quỷ lân nhận ra một trong số đó chính là nữ quỷ hồi nãy lo lắng bây giờ phải làm sao vi nhìn đám quỷ kia rồi lại nhìn xem bọn chúng đang muốn lao tới chỗ ông hải và ông minh em ra giúp hai vị sư thúc các người nhanh lên l ầ n nói với vi vi cũng gật đầu đồng ý đang định qua đó ông minh kêu lên một tiếng không cần qua đây tập trung diệt nữ quỷ nàng đã vượt qua ngạ quỷ là rất khó đối phó đúng như vậy c h ỉ ít nàng cũng là dạ quỷ mạnh hơn ngạ quỷ rất nhiều các con cẩn thận hải lão giả chúng ta chưa chết được đâu ông hải cũng định cổ vũ mọi người thế nhưng tất cả bọn họ đều rõ đám nữ quỷ kia con nào con nấy không là ngạ quỷ thì cũng phải cỡ chớm vào dạ quỷ nếu như để cho hai ông chống đỡ thì cũng không được bao lâu nam lại càng thêm lo lắng chỉ muốn tốc chiến tốc thắng cả bốn người lập tức dốc toàn lực điên cuồng công kích nữ quỷ bây giờ xác định cô phụng đã đạt đến cấp bậc dạ quỷ là cấp bậc mà vong quỷ xưa nay hiếm trong điển tịch của môn phái có ghi lại để một vong quỷ tu luyện thành dạ quỷ ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm từ trước tới nay hiếm kẻ tu luyện được trình độ như vậy không bị thầy pháp thu phục thì cũng bị âm ti câu hồn ấy vậy mà nữ quỷ này chỉ mất mấy chục năm tu luyện đã có thể đạt đến cấp bậc dạ quỷ cũng phải công nhận nàng có căn cơ rất tốt nếu như tu đạo pháp sợ rằng đến bây giờ cũng bước lên tông sư Quay trở lại trận lại nhất thời bốn đạo ánh sáng từ bốn cái vòng ngọc chia ra thành bốn điểm xung quanh giả quỷ tứ đại thần thú uy mãnh bắt đầu xuất hiện dạ quỷ nhìn thấy tứ đại thần thú uy mãnh thì không khỏi khiếp sợ nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục vẻ tự tin <cười> vẫn là thiếu đi một con nếu như là ngũ đại thần thú xuất kích các người may ra còn cơ hội mà thắng chỉ tiếc là dạ quỷ nói đoạn ngửa cổ gầm lên một tiếng toàn thân của nó vặn vẹo những k h ớ p tay chân phát ra những tiếng kêu răng rắc thân hình của dạ quỷ như là có biến đổi lông tóc toàn thân mọc lên rậm rạp đôi mắt t r ừ n g lớn như là sắp nổ tung từ đằng sau lưng của dạ quỷ mọc ra một đôi sừng dài ở phía trên còn dính đầy thịt nát và máu tươi nhìn qua vô cùng gớm g h é t c ô ta cô ta cô ta hấp t h u ác quỷ địa ngục kia sao đây mới là chân thân của cô ta là là địa ngục hung tâm quỷ ở phía cầu thang một trong ba người vừa tới hốt hoảng kêu lên đừng g i i dòng trước cứu hại sự huỳnh đệ của ta một lão già cũng lên tiếng kế đó lão quay sang người thanh niên con màu già nhập chiến đấu cùng với bốn hóa thân thần thú cho、à. nữ quỷ kế biết thành lòng đã tới ba người nọ không ai khác chính là ông tú ông tùng và thanh người mang trong mình thần khí của thanh long rạng sáng ngày hôm trước Họ đã vội vã di chuyển vào Sài Gòn. Vừa đặt chân đã đặt vã vội vào Vừa di Sài xuống Gòn. bến xe, ông tú nhận được tin nhắn của ông Hải, Nói sinh, Hải. phát được của có việc mang ọ i người phải đến trung n g cư 727 y ô tâm ú mang t trạng lo lắng nhanh chóng đưa n tùng và thanh đến thẳng trung cư cũng may tất cả vẫn còn chưa muộn ông tùng nhìn bóng dáng hai người đang chật vật chống đỡ công kích của bốn n g ạ quỷ mà trong lòng đầy phức tạp vừa lo lắng vừa hạnh phúc hai người kia chính là huynh đệ vào sinh ra từ năm xưa ông tùng hét lên một tiếng rút kiếm gỗ đào cao g i n g nệm chú chú ngữ quen thuộc vang vọng làm cho cả ông hải lẫn ông minh giật mình quay lại đoàn kiếm quét ngang trong thiên hạ khu trừ thi quỷ diệt tà ma nội tâm thần khiết không xả ngã đạo pháp tinh thông phúc Mọi nhà. ông hải và ông minh quay đầu lại nhận ra là khuôn mặt quen thuộc đôi mắt như nhòe lệ hồi ức năm xưa hiện về sư phụ vung đoản kiếm cắm mạnh xuống trước mặt khi t h ấ hiên ngang một lòng tuẫn đạo từng câu từng chữ vừa rồi chính là chú pháp nhập môn của nội đạo phái cũng chính là những người cuối cùng mà sư phụ căn dặn trước khi tự luyện hóa linh thân nguyên thần và hồn phách để phong ấn cổ mộ năm đó tùng tùng à cả hai ông kêu lên tả tới rồi huỳnh đệ chúng ta cùng nhau chém giết cái đám yêu nghiệt này ông tùng nói đoạn vùng kiếm gỗ hướng ra sau đầu của ông hải với ông minh m à chém mạnh đánh bay công kích của một con n g ạ quỷ ông tú lúc ấy cũng lao tới liếc mắt nhìn ông hải như chào hỏi sau đó cũng rút đoạn kiếm hình thể xù xì tỏa ra hắc quang đâm thẳng về phía của n g ạ quỷ chiến đấu chân thực mới bắt đầu bốn người mỗi người chiến đấu với một con ngạ quỷ đám vong hồn này thực lực yếu kém thấy linh lực và bùa chú bay múa nhất thời cũng không dám xông lên ở phía bên này bốn người thanh niên lúc đầu cũng chỉ cầm cự được dạ quỷ nhưng cho đến khi dạ quỷ tiến hóa trở thành địa ngục hung tâm quỷ thì bắt đầu yếu thế cũng may là có thêm người thanh niên nọ cục diện mới cân bằng trở lại người thanh niên nhảy vào trong vòng chiến chỉ nói ngắn gọn tôi tên là thanh lập tức hướng về địa ngục hung tâm quỷ thi pháp đây cũng là lần đầu tiên họ gặp thanh bốn người sau một thoáng bất ngờ cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần cũng chịu thỉnh ra thần thú của mình thanh thấy vậy cũng bắt quyết nệm chú thỉnh ra thanh long nhất thời năm luồng sáng vàng lục lam đỏ trắng bắt đầu hòa quyện vào nhau kỳ lân oai hùng xuất hiện chính diện đối đầu với địa ngục hung tâm quỷ tiếp theo là huyền vũ chu tước bạch hổ thanh long bốn thần thú còn lại chia nhau tấn trấn thủ bốn hướng đông tây nam bắc mỗi một con thần thú ngửa cổ gầm thét uy thế bức người địa ngục hung tâm quỷ tuy có chút kinh hãi nhưng vẫn giữ lấy sự hung tợn nhìn chằm chằm là ngũ đại thần thú trong truyền thuyết g i ọ n ó i vang vọng đầy ma mị là hung tâm quỷ hắn và cô phụng đã hòa nhập và làm một lâu nay bị lực lượng mạnh mẽ của cô phụng đè ép hắn không thể thao túng chỉ là âm thầm tiêm nhiễm dã tâm kích động sự thủ hận của cô phụng để cô từ bỏ đi thiện lương ý nghĩ đầu thai cũng không còn mặc sức cùng với hắn tù luyện ý đồ gây hại tứ phương ngày hôm nay bản thân bị ép đến đường cùng cô phụng cuối cùng đã thỏa hiệp với hung tâm quỷ trao cho hắn quỷ thẻ mục đích là đánh bại đám pháp sư này tiếp tục nuôi hy vọng báo thù hung tâm quỷ vốn dĩ là ác quỷ từ địa ngục hắn cũng biết rõ lai lịch của ngũ đại thần thú đứng trước ngũ đại thần thú hắn không những không run sợ mà thậm chí còn tỏ ra phấn khích thời gian qua hắn và cô phụng đã tu luyện trở nên vô cùng mạnh mẽ ở trong thâm tâm Khao khát địa ư Nhưng người người ợ c cảm giác cũng Của cũng cùng khích Cho sức Của các trải thần diệt tiên Tuy ở đây cũng không phải là thần thánh nhưng ở trong người mang theo thần khí của ngũ đại thần thú hung tâm quỷ cũng vô cùng phấn khích. Tới đây, cho ta thấy sức mạnh thần thánh phải đại đi qua quỷ mang mạnh không ngũ Hùng Đồ đây đây đ khí phấn ở ở vô là ngục hung tâm quỷ hét lên một tiếng đôi ra tay dài lòng thòng vung vẩy chụp mạnh xuống đầu của kỳ lân kỳ lân chừng lớn đôi mắt miệng niệm c h ú tay bắt ấn điều khiển thân ảnh t r ồ m lên phía trước nghênh đón một tiếng chấn động sóng linh lực tỏa ra bốn phía thổi bụi cát bay mù mịn thân ảnh của kỳ lân lắc lư một chút nhưng vẫn m i ễ n cưỡng chống đỡ đôi tay của địa ngục hung tâm q u ỷ thanh hét lên một tiếng dùng thần thức ra lệnh cho thanh long cự long màu xanh lam uốn lượn bay múa há miệng cắn tới nam điều khiển bạch hổ nhảy tới vả thẳng tới địa ngục hung tâm quỷ vi và linh cũng riêng phần mình làm phép lệnh cho huyền vũ và chu tước lao tới một lửa một nước tấn công trước sau những tiếng uỳnh uỳnh vang lên linh lực va đập trong trước mắt chỉ thấy bốn thân ảnh thần thú bị đẩy xa đến năm mét năm người đều bị quỷ lực làm tổn thương nhìn xung quanh vẻ mặt của ai cũng đều vặn vẹo đau đớn d ớ m máu duy chỉ có kỳ lân là tốt hơn một chút Tuy thương, bị chậm thương, nhưng Kỳ lúc â tâm n vẫn hung Không là kẻ đứng đầu trong ngũ đại thần giữ đôi đại chặt của hồ h tay t đầu quỷ. kẻ là Kỳ Lân, ta và ngươi thật ra là ngươi trung mệnh. Ngươi ta thật ra và h nghe theo ta khiến, ta tha cho ngươi một mạng. Chúng ta cùng làm chủ thiên hạng. Thế ỉ cần cùng Lúc ngươi mạng. ta ta một ta nào? sai làm ấy anh lân miệng d ớ m máu chỉ lạnh lùng thứ người muốn là chiếm hữu thứ ta muốn là bảo vệ thứ ngươi cho là quyền uy đối với ta chỉ là r á c rửa hôm nay cho dù chết ta cũng quyết ngăn cản ngươi ta đánh cho ngươi trở về nơi ngươi sinh ra vạn kiếp bất phục bốn chữ cuối cùng lân như hét lên đôi mắt của lân như bị hồng quang bao phủ niềm k ê u hãnh của thần thú kỳ lân đã bị tổn thương lân dường như điên cuồng các con còn nhớ bí pháp ở cuối sách hay không chỉ có ngũ linh hợp nhất mới có thể tăng lên sức mạnh tối thượng ông hải chém tung một bàn tay của ngạ quỷ đang đánh tới ngũ linh hợp nhất đó là bí pháp mạnh nhất c ủ a đại thần thú chỉ là bí pháp đó có lẽ không chỉ mơ hồ với riêng con mà cả mấy người còn lại nam đưa ánh mắt hoang mang về phía mọi người nhận thấy sự đồng thuận trong mắt của họ nam thở hắt ra một hơi bắt đầu dựa theo phương thức trong sách để thi pháp tay liên tục bắt bảy pháp ấn tượng trưng cho thất tinh đại diện cho bạch hổ bọn thanh vi linh và lân cũng kết ấn của mình ánh sáng rực rỡ ngũ đại thần thú ngửa cổ giống giận năm thân ảnh thần thú lao đến bay múa xung quanh địa ngục hung tâm quỷ liên tục thay đổi phương vị nhưng cũng không có vội vàng tấn công nhất thời không khí như cô động lại lực lượng của ngũ hành trong thiên địa bị ngũ đại thần thú hấp thu địa ngục hung tâm quỷ cảm nhận t h ứ c sự nguy hiểm nó t r i ệ u hoán ra bốn tay sai ngạ quỷ thế nhưng ngạ quỷ của nó đang bị bọn ông hải quấn lấy không bỏ làm gì có thời cơ chi viện mặc dù bọn ông hải thân thể bị thương không nhẹ nhưng mắt thấy ngũ đại thần thú đang vây khốn được địa ngục hung tâm quỷ cũng không ngừng hấp thu ngũ hành trong thiên địa chuẩn bị đánh ra đòn mạnh nhất cả bốn người nghiến răng xuất ra toàn lực cố gắng ngăn cản ngạ quỷ những tiếng kêu thảm thiết vang lên bọn thanh niên đang tập trung làm phép bị bốn tiếng kêu làm cho chú ý trong lòng trầm xuống chỉ thấy bọn ông hải bị ngạ quỷ hất văng ra nhưng ngay lập tức lại lao tới dùng chỉ đỏ quay lấy ngạ quỷ tiếp theo đó đem chỉ đỏ buộc vào cổ tay ép thần thức để khống chế ngạ quỷ đừng có phần tâm mấy lão giả chúng ta không chết được đâu các con thi pháp mau lên ông tố phun ra một ngụm máu cả năm người thanh niên nghiến răng tập trung tiếp tục nhập định dùng thần thức cảm nhận sự cô động của ngũ hành bất giác nam cảm thấy ở tay của hắn đang bắt ấn bỗng căng lên ở bên vai vang lên âm thanh của vi thật là lạnh kế đó là âm thanh thảng thốt của linh còn tôi thì nóng tại sao tại sao lại khô khốc như vậy thanh cũng nói ra là ngũ hành đã hội tụ mọi người tập trung vận chuyển cương khí tụ lại pháp ấn kích phát linh lực của thần thú vừa nghe lân nói như vậy tất cả cẩn thận nhớ lại chú ngữ vận chuyển toàn bộ cương khí đưa đến hai tay đ a n g kết ấn cả năm người lần lượt mỗi người một câu để hoàn thành bí pháp ngũ linh hợp nhất Nam sinh tru tước, cầu liệt hỏa, Bắc thỉnh thanh long tinh phong mượn thần huyền、vũ、linh、Tứ、phương thần khí, thiên hỏa địa mộc kim kiếm liệt bạch hổ thủy khí tru tước xuất Tây Tứ Cầu Bắc cáo Bắc Quy vũ kỳ lân hiển thế trù tẫn yêu tả phá tiếng phá mang theo sự phẫn nộ thân ảnh của năm thần thú bắt đầu bay múa dừng lại chia thành năm hướng bắn thẳng về phía địa ngục hung tâm quỷ địa ngục hung tâm quỷ gào thét bùng lên quỷ lực miệng không ngừng há hốc lên hấp thu âm khí toàn bộ âm khí và oán khí trong âm xảo bị hắn hút cạn những ác vong trốn tránh cùng với bốn ngạ quỷ cũng chịu chung số phận đều bị hung tâm quỷ hấp thu luyện hóa đến cả tinh phách cũng không còn nhất thời trong kết giới m ở nhạt xuất hiện sự chống đỡ công kích của thần thú vòng kết giới chịu đựng công kích của ngũ đại thần thú không những vỡ nát mà càng ngày càng nồng đậm như là muốn nuốt chửng năm đạo ánh sáng của thần thú không thể nào sức mạnh của ngũ đại đại thần thú mà cũng không làm gì được nó cho dù mấy đứa nhỏ mới chỉ là lần đầu thi pháp nhưng không thể nào yếu như vậy là sao ông tú lúc này như nhớ ra điều gì liên tục đưa mắt quan sát xung quanh ông cả kinh khi thấy một đồ vật quen thuộc đang bị một bãi dịch nhầy bao phủ ông lao tới dùng lá bùa lau sạch dịch nhầy phải rồi hùng tâm quỷ bị nữ quỷ đi hấp thu thì âm m ạ n h là linh thạch linh thạch chứa đựng sức mạnh của mười hai con giáp ông tú tú hiểu ra mọi chuyện năm xưa cha của ông đã dùng linh thạch này để thu lấy nữ quỷ và hung tâm quỷ sau đó đóng lại âm mạch bởi vì biết một khi linh thạch này khô cạn linh lực hai đại tả vật này sẽ thoát ra gây hại tứ phương cho nên mới giao phó sứ mệnh đóng lại âm mạch và siêu độ nữ quỷ lại cho con chỉ tiếc là năm đó khi mà ông tú tới đây thì linh thạch đã không khống chế nổi nữ quỷ ông tú đôi mắt nhòe đi n ỗ i ấ t hận dâng chào ông nhớ lại năm đó, cha lại đó, vì từ r trung rồi ọ n thương sau lần chấn yểm cư, rồi qua đời. Ông đem hết căm giận, rồn lên người của địa ngục hung tâm quể, nhặt lên linh thạch đã khô cạn. Ông g hết tâm thạch t khô cư, sau qua của địa quỷ, căm yểm đem đời. đã từ đi đến giữa nhà nơi tồn tại âm mạch mặc cho âm mạch chính là nơi quỷ lực đang liên tục hấp thu âm khí ông tú dùng chỉ đỏ quấn chặt lấy cổ tay dùng ba lá bùa rán lên đầu và hai vai cố định hồn phách không để cho quỷ lực bị kéo ra ngoài bọn ông hải ông minh và ông tùng còn không biết ông tú đang định làm gì nhưng cũng tiến lên san sẻ áp lực ông tú đặt linh thạch ở giữa âm mạch c kê đó ngồi xuống bắt đầu thi pháp để bổ sung linh lực cho linh thạch ông tú lấy dao găm cắt hai đường ở trên lòng bàn tay cẩn thận đặt hai tay lên linh thạch máu từ vết thương không ngừng bị linh thạch hấp thu từng luồng ánh sáng yếu ớt bắt đầu r ự c rỡ dần lên đồng nghĩa với việc tính mạng của ông tú bắt đầu bị hút đi năm người thanh niên đang phải chịu áp lực khủng khiếp phòng vòng kết giới màu đen kia cũng không ngừng bành trướng tiêu hao linh quang thân ảnh của thần thú dù sao cũng là do cương khí của bọn họ thúc đẩy mà hóa hình hiện tại tuy bọn họ đã hấp thu ngũ hành trong thiên địa nhưng cảm giác bị bào mòn thật sự là không có dễ chịu sức mạnh và ý chí chiến đấu của họ đang ở trong danh giới cực hạn một âm thanh yếu ớt vang lên làm cho ban năm người đang vô cùng khẩn trương nhưng cũng toát lên sự cảm thương sâu sắc ngụ đại thần thú các n g ư ờ i nghe đây hôm nay có lẽ ta phải chết trận tại đây nhưng t r ư ờ n g gia ta từ xưa tới nay lấy chu tả diệt ma bảo vệ hòa bình của đất việt làm vinh dự sống ta dù có chết cũng không hối Ta xin n các giờ ư nếu như sau này hành đạo, gặp được con ta, thì dắt nó, giúp nó duy trì truyền thống Trương Con trai ta là Trương Phong, ta trồng n sau dịu duy Thầy được ư ta, của Gia. trai ta ta là vào đạo, gặp giúp g cậy các dắt trì i Giờ phút này dòng máu huyết mạch của trương gia đang không ngừng luân chuyển chảy vào trong linh thạch từng ấn ký của mười hai con giáp bắt đầu lập lòe như được hồi sinh ông tú từ từ nhắm mắt khẽ niệm chố ngữ muốn phân giải linh thạch để vá lại âm mạch ẩm dường huyện hóa thông linh thạch giải khai lĩnh mệnh chống yêu t à trường già hậu thế thiền cờ biến bát nhã thần minh thập nhị t à phong chố ngữ vừa dứt chỉ thấy linh thạch đặt ở giữa âm mạch vỡ vụn mười hai đạo ánh sáng bắn thẳng lên không trung bay múa kết thành mười hai điểm tinh quang bao phủ toàn bộ âm mạch khe hở giữa dương gian và âm giới cũng từ từ khép lại luồng âm khí nãy giờ bổ sung của kết giới địa ngục hung tâm quỳ bị cắt đứt ông tú thở hắt ra một hơi rũ xuống bọn ông hải cũng thay ông tú chống đỡ quỷ lực cũng suy kiệt tuy chưa chết nhưng sinh khí cũng mong manh lắm ở bên kia địa ngục hông tâm quỷ cảm nhận được luồng âm khí bị cắt đứt nó biết âm mạch đã xảy ra chuyện nhưng bây giờ sức mạnh của nó cũng tăng lên vượt bậc nó tự tin có thể nghiền nát năm người nhìn bộ dáng mệt mỏi của năm người nó đắc ý <cười> giờ thì sao thì sao các người trong mắt c ủ a ta chỉ là rác rồi Chúng mày đ i chết đi. Địa ngục hung tâm q u ỷ hét lên một tiếng q u ỷ khí bùng lên phá tan hư ảnh của năm thần thú không lẽ cứ như vậy mà thua sao không lẽ mọi sự cố gắng của mọi người đều vô nghĩa sao vì nước mắt lưng t r ò n g nhìn thảm t r ạ n g nam hít sâu một hơi c h ấ n định lại trong lòng đấng tán loạn sức mạnh của chúng ta chỉ có như vậy sao tiềm lực của thần thú đã đạt đến cực hạn sau không không thể nào ngũ hành đại diện cho thiên địa không một sức mạnh nào có thể chấn áp bỗng nhiên một tia sáng lướt qua thần thức hắn cố gắng đứng dậy chúng ta bấy nhiêu lâu nay vẫn nhầm chúng ta chọn làm thầy pháp không phải là dựa vào tiềm lực trời ban không thể dựa vào cái bóng của thần thú mà chúng ta phải nắm giữ nó phải chuyển hóa nó thành lực lượng của mình chúng ta không thể nào mãi mãi trốn ở đằng sau thân ảnh của thần thú mà chúng ta phải bước lên chúng ta phải hóa thân thành thần thú mấy người còn lại nghe vậy dường như cũng hiểu ra bọn họ từ từ cố gắng đứng lên đi sát lại bên nhau nhìn chằm chằm vào địa ngục hung tâm quỷ <cười> một đám n h á i con chúng mày muốn cá chết lưới rách à nằm mờ địa ngục hung tâm quỷ dứt lời lại một lần nữa lao tới đến bây giờ thì bọn họ đều hiểu ra ý nghĩa của bốn từ hóa thân thần thú m ỗ i một người hít sâu một hơi tránh né công kích của hung tâm quỷ từng kết ấn mang theo sức mạnh của thần thú đánh tới những tiếng gào thét của thần thú vang lên những tiếng bôm bốp va đập lên thân của hung tâm quỷ những luồng linh quang lập lòe năm người luân phiên thi triển kết ấn đánh lên người của hung tâm quỷ năm kết ấn tượng trưng cho năm nguyên tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ địa ngục hung tâm quỷ tu vi cường đại thế nhưng thân thể to lớn cồng cành bị năm người tấn công từ nhiều hướng nó không biết phải làm sao cho đến khi kịp thích nghi lại thì trên người đã còn năm ấn kết cả năm người bọn họ hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bí pháp trong điển tịch ngũ linh hợp nhất không phải ám chỉ hư ảnh của ngũ đại thần thú xuất kích mà chính là năm hóa thân của thần thú phải cùng thi triển tiềm lực của mình hợp thành một kích duy trì sự kết nối liên tục tạo ra một vòng lập đi lập lại tương sinh tương khắc để cho linh lực của bọn họ không những không tán đi mà còn luân chuyển không ngừng thiêu đốt âm khí oán khí của t à vật ấn kết lưu lại t r ê n thân của hung tâm quỷ bọn họ bắt đầu lùi ra xa chia ra năm vị trí bao vây bắt quyết niệm chú kết pháp ấn kim xác lệnh c h ù tả mộc s ắ c lệnh trừ ma thủy s ắ c lệnh khu diệt quỷ hỏa s ắ c lệnh phong yêu thổ s ắ c lệnh thiêu thi ngũ đại thần thú hiển lộ thần uy trừ yêu diệt ma cấp cấp chu tả chú ngữ vừa vang lên toàn bộ tầng mười ba tiếng gầm thét của ngũ đại thần thú tiếng kêu gào thảm thiết của hung tâm quỷ dung chuyển chữ chu tà đồng loạt phát ra từ miệng của năm người năm ấn kết trên người của hung tâm quỷ lóe sáng một đầu bạch hổ xuất hiện trên ấn kết của nam kế đó là thanh long huyền vũ chu tước kỳ lân năm đạo ấn kết bập bùng vòng tròn linh lực luân chuyển không ngừng âm khí quỷ khí oán khí không ngừng bị linh lực của ngũ hành tương sinh tương khắc thiêu đốt bùng bùng hung tâm quỷ gào thét giờ này nó cảm nhận thấy tử vong đang áp tới quỷ khí mạnh mẽ bị nó thúc đẩy cố gắng thổi đi linh lực nhưng mọi sự cố gắng của nó đều vô dụng ngũ hành ở trong thiên địa đang bao vây lấy thân thể của nó sức mạnh của thiên địa không cho ác niệm của nó sinh sôi từng tia linh lực đan sen như xé rách hồn phách và nguyên thần của nó địa ngục hung tâm quỷ hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về năm người trong thoáng chốc nam nhận ra là ánh mắt trong veo của cô phụng ánh mắt chứa đầy sự hối tiếc từng tia quỷ khí cuối cùng trên người của hung tâm quỷ dần dần tản đi thân thể của nó biến mất chỉ còn lại một bóng dáng nhỏ nhỏ nhắn đang nằm ở trên mặt đất đang dần dần tan ra những điểm tinh phách màu xanh bay múa cho đến khi cô phụng tan biến bay ra giữa trời cuối cùng cô cũng được tự do năm trăm năm sau tụ hồn trọng sinh mong rằng cô sẽ không phải chịu đau thương nữa năm người ngẩng lên nhìn lên trời tinh phách bay đi đồng thời hư ảnh của ngũ đại thần thú cũng bay vút lên bầu trời cao từ nay thần thú đã chính thức hồi sinh đã hóa thân vào năm người trần mắt thịt ở giữa thời kỳ thiên địa mạt pháp để tiếp tục che chở cho nhân gian vậy Phách chú cho họ nhìn của quay Tú Tú Tiếng Thế đâu đầu ơi gọi lại bọn làm ông Tùng t đang ôm hải i kiếm linh rồi gia thể của ông Tú đưa tay nắm cổ tay Tìm thấy tu thạch Trương hồn phách nhưng không thấy. Có lẽ chú dùng Hồn phách của mình Để của cổ Có của Đưa ông nắm dùng bổ lẽ u q n h ê n nhất Ông là đệ nhất gia diệt Hải tộc trừ Gia ma quể bây giờ cũng đã khôi phục lại cảm thán hai đứa nhỏ kia đâu b â y giờ bọn họ mới nhớ ra còn hai người chưa được tìm thấy mấy người trẻ tuổi chia nhau ra đi tìm t h ế hai người bọn họ đang nằm co quắp ở một góc nhìn t h ầ n sắc có lẽ đã mất đi một hồn ba phách chỉ sợ cả đời này sẽ trở nên khù khờ điên loạn đây cũng là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh nam và thanh mỗi người cõng theo một người tiến lại chỗ ông hải lân nhặt thanh đoàn kiếm của ông tú trong lòng nhớ mãi những lời nhắn nhủ của ông trước khi chết thở dài một tiếng cõng thần s á c của ông t ú cùng mọi người rời khỏi tầng mười ba mười hai giờ đêm hôm ấy ở nhà ông hải năm cái vòng ngọc được đặt ngay ngắn trên một tấm vải đỏ trên b a n thờ có bài vị của sư tôn và các vị sư b á đã khuất một sợi dây linh lực lân u chuyển kết nối năm cái vòng lại với nhau ông hải và ông tùng cùng ông minh và năm người thanh niên thắp nhang t ế b á i ông hải cất giọng mang đầy hứng khỏi lẫn phẫn uất ngày hôm nay ngũ đại thần thú đã hội tụ sứ mệnh của môn phái đang chờ các con là thanh t r ừ n g cổ mộ nhất định chúng ta phải làm được sư phụ người cùng các vị sư bá cũng chưa từng đọc qua mật tịch hơn nữa cuốn mật tịch kia cũng chỉ có chúng con hóa t h ầ n thần thú mới có thể hiểu được hôm nay cũng may là trong lúc nguy cấp anh nam anh nghĩ ra điểm quan trọng của bí pháp là ngũ linh hợp nhất nếu không thì chúng con chưa chắc đã tiêu diệt được địa ngục hung tâm quỷ nghe được lời này của vi tất cả mọi người đều quay sang nhìn nam nam chỉ gãi đầu ờ ờ Ở lúc đó con nghĩ nếu bản thân của của bọn con quá phụ thuộc vào tiềm lực của thần thú thì cũng không phát huy được đạo pháp của môn phái thì hóa ra là con dối cho nên con mới nhắc mọi người thôi chứ chứ chứ con cũng cũng cũng ngu à nói hay lắm nhị sư huynh của ta tuy không có tận tay chỉ dạy được nhưng cơ duyên của con cũng không tệ c o n có được chân truyền Ai... ông tùng cười lớn tối ngày hôm đó đến ba giờ sáng nam mới từ biệt mọi người để trở về xóm trọ thấy ánh đèn trong phòng của trang vẫn sáng biết cô lo lắng vẫn đợi đứng trước cửa phòng của trang định gõ cửa thì thấy cửa không khóa sợ trang xảy ra chuyện đi vào trước mắt cô bé đang gục đầu ngủ thiếp lên trước cái bản nhỏ là một cuốn sổ đã ngả màu vì thời gian ngày mười hai tháng chín năm hai nghìn m ư ờ i ba mình gặp một anh chàng điền trai anh tên là nam ngày mười sáu tháng chín anh chủ động nhắn tin ngày hai mươi tháng chín mình đã trải qua chuyện kinh hãi nhất đời anh suýt mất mạng ngày hai mươi mốt tháng chín anh sắp đến nơi nguy hiểm mình mong anh quay về ngày mười hai tháng chín sau một năm kỷ niệm yêu nhau nhưng anh không có ở đây anh đi làm thầy pháp một công việc nguy hiểm đến đáng sợ mình muốn anh dừng lại là từng trang nhật ký cũ kỹ những dòng nhật ký mà trang ghi lại vô thức nước mắt của hắn rơi xuống hắn cũng không nghĩ đến hắn lại vô tâm đến như vậy thế nhưng đây là định mệnh của hắn anh anh nam anh về lúc nào t r a n g t ỉ n h rất bối r ố i t h ế n h ư n g nam không nói gì cả c h ỉ ôm lấy c ô mà khóc thu thí t t em không t h í c h làm thầy p h á phải p không l à v ì l à v ì l à v ì quá nguy hiểm em sợ em chỉ muốn chúng ta sống cuộc sống bình thường có được không nhưng đó là vận m ệ n h là vận m ệ n h tất cả những người ngoài kia vẫn cứ sống cuộc sống yên bình thậm chí kể cả anh và những người bạn của anh trước đây vẫn sống một cuộc sống yên bình thế nhưng một khi vận mệnh đã lựa chọn để cho bọn anh nhìn ra được thiên tri thì bọn anh cũng phải đáp lại cái sự lựa chọn đó của vận mệnh bọn anh phải đứng lên chứ nếu không ai ai sẽ giữ sự yên bình cho nhân gian trước những thế lực ma quỷ kia phải tin anh sau này dù đi đâu anh cũng cẩn thận có được không chàng nghe nói vậy cũng chỉ khẽ tựa đầu vào vai nam ánh mắt xa xăm lắm có lẽ bọn họ sẽ còn phải tiếp tục lên một con đường nữa bọn họ sẽ phải còn có một cuộc chiến nữa một cuộc chiến còn hung hiểm hơn nữa một cuộc chiến quyết định cho đến khi nam biết rằng con đường này của nam không thể đi chung với t r a n g được nữa bởi vì mỗi một người mỗi một người đều có sự lựa chọn riêng mình và với sự lựa chọn đó họ phải hy sinh hy sinh những thứ của riêng mình cho dù biết là đau lòng lắm thế nhưng có những lúc vận mệnh đã lựa chọn chúng ta không thể chống lại được bởi vì sự lựa chọn đó là vinh quang là vinh quang của mình của môn phái của gia tộc của những người đã thậm chí bỏ cả máu cả mạng sống của mình vào đó để mà đi trên con đường vinh quang đó trận chiến cổ mộ đang cận kề ngũ linh đã tụ họp vận mệnh đã lựa chọn bọn họ phải bước đi phải gạt bỏ lại những thứ của riêng tư mình mà vì cái chung vì thiên hạ thương sinh để chống lại những thế lực ma quỷ đang muốn vùng lên trong thời đại mạt pháp này con đường đến cổ mộ đã bắt đầu mở ra thưa quý vị và các bạn hơi mệt một chút xíu tại vì như bạn đã biết mấy ngày hôm nay mình đang bị, bị cảm ngay cái giọng đọc nó rất vất vả thu âm một chuyện mà cứ đọc độ khoảng bảy mươi phút là phải nghỉ lấy hơi <cười> à, chúng ta kết thúc phần hội tụ cũng để lại những cái thứ rất là chăn trở rõ ràng là giữa thời đại mạt pháp thì cái việc con người chấp nhận được cái, cái sự siêu linh tồn tại gây nguy hiểm cho con người nó là một cái điều rất là khó bởi vì thời đại mạt pháp mà các bạn mạt pháp có nghĩa là người ta không có tin vào những cái điều đó nữa thế nhưng những cái thứ đó nó vẫn cứ tồn tại xung quanh thế nên là rất ít người chấp nhận được điều đó các pháp sư của chúng ta cũng phải chấp nhận là gạt bỏ đi những cái điều của cá nhân mình ví dụ như nam phải gạt bỏ đi tình yêu của mình v ớ i t r h ă n g để mà bước lên cái con đường huyền pháp Thì cái gì cũng thế thôi tác giả là muốn đẩy mạnh một cái ý đó là cái gì nó cũng phải có cái giá của nó và cái điều quan trọng nhất đó là cái vinh quang của vận mệnh đã lựa chọn mỗi một người trong ngũ linh thần thú đều, đều sẵn sàng cho cái vinh quang đó để tiếp tục bước lên con đường đó đến cổ mộ và ở cổ mộ này có điều gì Ở đằng sau thì chúng ta sẽ chờ đón tiếp mình đã làm việc với hoàng nam tác giả hoàng nam hết rồi và sẽ đọc liên tục tất nhiên là cũng mong sức khỏe nó sẽ ổn định hơn để duy trì đều đặn không gián đoạn Ok, chào xin Xin lại. ơn bạn ủng hẹn cảm các quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và đã gặp hộ.